các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. tới, anh thấy cô còn cúi đầu đánh máy không ngừng. anh đơn giản gõ gõ cái bàn muốn cô dừng lại. ăn cơm, tiểu thư. sợ tiểu tinh ngẩng đầu, người phục vụ vừa lúc đi vào, cô lấy lại máy tính để cho người phục vụ đặt cơm xuống bàn. cô âm thầm lấy hơi, cảm thấy chính mình tức thời được cứu trợ. tuy rằng cô vừa rồi vẫn vùi đầu đánh máy nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt nóng rực của Long Kỳnh Vũ dừng lại trên người cô. Cô không tự chủ lòng, đã bị dao động, minh cưỡng là bộ trần định. Trong lòng kỳ thật một khắc cũng không thể bình tĩnh được. Cô cầu nguyện, anh đừng nhìn chằm chằm cô như thế nữa. Cô sợ anh sẽ nhìn thấu lòng cô, lời nói dối của cô. Tiên sinh, tiểu thư mời thông thả dùng bữa. Người phục vụ lui ra. Long Kỳnh Vũ mở mạnh đũa chúc, mở ra, món chính là nạm thịt bò xào, Cùng súp lơ, trứng ốp lết, khoai tây chiên Ở trung tâm là cơm trắng, hình là chúc Thực hợp với khẩu vị của anh, anh cũng Sở tiểu tinh cũng mở ra Nàng nhìn tới một đống súp lơ cùng khoai tây chiên liền đau đầu Toàn bộ gắp để bên cạnh mâm không ăn Những thứ đặt ở bên cạnh mâm là như thế nào? Anh hỏi Tôi không dám ăn súp lơ cùng khoai tây chiên Chúng có hương vị rất lạ Cô ghét ăn những thứ này Cô tử nhỏ cũng không dám ăn năn, lãng phí thực vật cũng không tốt. Anh không kén chọn, toàn bộ gấp đến chính miệng mình không kinh kỵ chút nào ăn hết. Cô coi như không thấy, nhưng là anh ngay tại trước mặt cô tự tiện ăn luôn chén thực vật của cô. Tuy rằng đó là đồ cô không dám ăn, cô vẫn ngẩn mặt sững sờ nhìn anh, cô nén cảm giác khác thường trong lòng. Anh nhìn như ngày thường rất tiết kiệm nhưng lại giống như là che giấu hàm ý gì đó. Bình thường là quan hệ thân thiết với nhau Mới có thể làm như vậy Cô cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì Bỗng nhiên hồi tưởng lại Thời điểm cùng anh điên cùng hôn môi Lúc anh nhẹ nhàng vuốt ve thân hình cô Hai bên nhiệt huyết bùng cháy như lửa Xe lay động thật là lợi hại Ông trời Cô có thể vứt bỏ hồi tưởng này của mình Có cái gì không đúng sao Anh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng ngạc nhiên Cười cười hỏi cô Không, không có Anh không giống người tiết kiệm như vậy Cô nhanh chóng thu lại về mặt yếu đuối Phải mau chóng gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết trong đầu Giật mình nhìn về phía anh Một người đàn ông mộc mặt Khuôn mặt tươi cười Hắn quả thật chỉ là giúp cô ăn những món cô không dám ăn Không lãng phí quả không sai Là cô đã nghĩ quá nhiều rồi Anh từ đối không có ý giả bộ Là người tiết kiệm Làm bộ dáng chịu khổ nhọc Nhưng là anh từ nhỏ luôn nhớ rõ lời ông ngoại nói Không thể lãng phí thực vật Cùng tất cả những thứ có thể sử dụng được Đó là nhân tài có may mắn mới có thể hưởng dụng Lòng kỉnh vũ chỉ vì phía bàn ăn của cô Em mau ăn đi Em không dám ăn Anh sẽ giúp em tiêu hóa Những món khác em tự mình ăn đi Để nguội sẽ không ngon Ừ Cô bị động lấy cầm thìa Lấy rúc một miếng cơm nhỏ vừa ăn vừa hỏi anh Anh nói ông ngoại anh dạy kỹ thuật về hoa lan Ông anh là nông dân chuyên trồng hay sao hai mắt anh rực sáng Em còn nhớ lời anh nói à? Chính xác Việc đó không có gì, làm gì phải ngạc nhiên Cô trở về thái độ lạnh nhạt Nóng lòng tiêu diệt đáy mắt bốc hỏa của anh Cũng là tiêu diệt đi những thứ đó vẫn còn tồn tại trong tư tưởng chính mình Anh uống một ngụm canh nói Kỳ thật, ông ngoại anh là giáo sư đại học nông nghiệp Ông cả đời viết rất nhiều sách trồng hoa Bất quá, ông lại về hưu quá sớm Anh chỉ chỉ lên trên Sở tiểu tinh nhìn theo hướng anh chỉ ngước lên trần nhà Nhìn thấy một chản gạch men bao trùm ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn nhỏ, buồn bực hỏi. Ông ngoại anh cùng đèn điện có quan hệ gì sao? Giúp lơ trang miệng anh thiếu chút nữa phun ra. Anh cười, uống một ngụm nước chỉ ra chỗ sai của cô, nói. Ông ngoại anh đã qua đời, giờ đang ở trên thiên đường, được chưa? Lòng kỉnh vũ yên lặng nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của cô. Không nghĩ tới khi cô cười lộ ra vẻ mặt con nít, con nét hồn nhiên chân thực. Vẻ mặt vui sướng cùng hào hứng Có sự khác biệt rất lớn Với vẻ mặt nghiêm nghị ngày thường của cô Cô hẳn là không thường cười Anh quyết định phải vội trách Làm cho cô luôn cười Làm cho cuộc sống của cô chỉ có cười vui Không hề có những đau lòng trong cuộc sống Không nghĩ tới Em cũng có lúc làm ô long Anh nghĩ liền bắt đầu hành động Tôi làm sao biết được Anh chị trần nhà tôi cũng chỉ nhìn Cô chính là trực tiếp phản ứng Như vậy không được Anh lắc đầu Chỗ nào không được, phản ứng quá kém, phải huấn luyện." Cái miệng nhỏ nhắn của cô sợ hãi đột nhiên hé mở. Anh cũng mặc kệ cô còn chưa chuẩn bị đã phải tiếp chiêu, lập tức hỏi cô. "Anh hỏi em, có bài hát như thế này, anh nguyện giống em." Khuôn mặt phấn hồng tươi cười nở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net